mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, hai nhân vật Herfen và Kropinski đã bị nhốt vào bongke. Trước mắt họ sẽ phải đối mặt với những đòn tra tấn của Mandrak cùng với Glutik và Reinrobot. Cả ba tên này ngồi lại với nhau bàn cách tra hỏi để Hoefen và Kropinski khai ra những người đồng chí. Dù biết trước sẽ bị tra tấn nặng nề, nhưng cả Hoefen và Kropinski không hề run sợ. Họ vẫn hy vọng quân đồng minh sẽ kịp thời đến trợ lực và giải cứu. Trong khi Mandrak lầm lì thi hành mệnh lệnh, thì Krutik và Rainerbot cùng nhau bàn tính cách tra tấn hai tù nhân một cách ghê sợ nhất. Cuộc hành trình Kropinski bắt đầu, sự đau đớn hẳn lên trên cơ thể và trong mắt Kropinski. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, hơn bao giờ hết, lòng can đảm và gan dạ của anh được chứng tỏ. Kropinski rên rỉ nghẹn ngào nhưng không hề hé răng một lời. Cha tấn Kropinski một cách đau đớn trước mặt Hörfen, Krutik và Rainerbos hy vọng sẽ đánh vào tâm lý sợ hãi của anh liệu herpene có vì thế mà nhụt chí nao núng anh sẽ can trường hay gục ngã trước đòn thù mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết trần trụi giữa bầy sói của nhà văn người đức bruno apis bản dịch của dịch giả phan ngọc từ nãy đến giờ herpene vẫn đứng ngay đơ như chiếc que cởi than vậy nỗi sợ hãi trên mặt anh đã biến thành đá Bây giờ anh cảm thấy cái nhìn của tên Rainerbot chĩa sang phía mình. Bốn mắt gặp nhau. Tên Rainerbot cảm thấy tác dụng của cái nhìn đến Hofen và đắc chí. Giữa đôi môi hắn hiện làn một nụ cười mỏng như sợi chỉ. Hắn đưa mắt nhìn từ Hofen sang tên Kluttick, hai đứa như đã hiểu nhau. Trong lúc chờ đợi như thế, tên Martin châm một điếu thuốc lá. Kropinski cựa quậy, anh cố sức gượng dậy. Bọn chỉ huy khối lại ấn anh xuống sàn. Tên Martin quẳng điếu thuốc đi. Cuộc hành hình lại tiếp tục. Bị nước dội vào người, Kropinski tỉnh dậy bắt đầu kêu la. Bọn chỉ huy khối làm đủ mọi cách ghì chặt thân thể anh. Đang muốn vùng lên. Những nhát roi tới tấp đánh xuống hết sức man dở. Cho đến lúc cả hai đứa thấy như thế là đủ. Bọn chỉ huy khối kéo Kropinski bị đánh như tử ra khỏi bàn tấn, vứt anh xuống bên cạnh. Kropinski rơi phịch xuống như một cái bị. Đứng dậy, tên Klutik lại hét lên kropitsky cố sức thi hành mệnh lệnh kia như một cái máy chân tay run lẩy bẩy anh lồm cồm đứng dậy lảo đảo không vững kéo quần lên còn lợn tên krustik lại hét to hay mày muốn phô của quý của mày với chúng tao đấy hả kropitsky phản xạ như người máy Tên Renobot dơ đầu roi vấy máu gõ vào ngực Herfen và trỏ về phía bàn tấn. Cử chỉ đó như một kiểu mời mọc xin rước anh vào chỗ. Chân cứng đờ ra, Herfen bước đi vài bước và bọn chỉ huy khối căng tay căng chân anh lên bàn tấn. Mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua sau vụ bắt giam và sau đó vẫn chưa có gì khác xảy ra. Thật là nghẹn thở. Giữa trại với Bonke không hề có liên lạc. Ngoài trại không được nghe một tin tức gì về những chuyện xảy ra ở Bonke. Chỉ mãi đến sáng khi có lệnh gọi những người khiêng xác ra cổng thì người ta mới biết là tên Madrin đã làm xong việc của hắn với một người nào đó và hẳn là herphean với kropinski không thể bị chúng nó đánh chết mau chóng như vậy được nhưng đó chính là điều khiến cho bô khâu lo lắng hơn cả anh ngồi một mình trong căn nhà trái runki đang ở phòng nhân viên còn các anh em quản trị phòng đã đem đồ đựng thức ăn xuống bếp bô khâu đang ngồi in những khẩu hiệu vô nghĩa cho tên chỉ huy khối trong lòng tan nát anh gạt cây bút sang một bên hai tay đỡ lấy đầu phải báo tin cho các nhóm biết mới được việc này không thể để đến tối khi toàn trại đã về cả rồi nhưng trước lúc đó có thể có gì xảy ra chăng bô khâu moi óc nghĩ ngợi có lẽ chẳng có lý do gì để lo lắng đến vậy có lẽ Hơ Phen sẽ chịu đựng đến cùng và thà bị đánh chết còn hơn là... Nhưng Hơ Phen vẫn còn sống kia, mà chừng nào Hơ Phen còn sống thì cũng vẫn còn có nguy hiểm chứ. Bô Khâu nhìn chăm chăm xuống mặt bàn. Anh muốn Hơ Phen chết ư? Dùng mình, anh cố trôn vùi ý nghĩ tàn nhẫn kia vào trong vực thẳm của lòng mình. Nhiều ý nghĩa khác vẫn còn lại. Nó tỏa ra thành những làn sóng quây tròn. Bồ hầu nghĩ đến những vũ khí đã giấu kín. Hơ Phen biết một số nơi giấu. Hơ Phen không biết gì về những khẩu các bin để ở các chậu hoa. Nhưng chẳng phải là chính Hơ Phen đã giấu mấy khẩu súng ngắn trong đám hàng ngàn những bị quần áo ở nhà đồ đạc hay sao? Những khẩu súng ấy... Do các đồng chí Liên Xô và Ba Lan đem từ kho vũ khí ở trước trại vào đây trước lúc kho bị quân Mỹ phá hủy. Đối với người không được dặn trước thì không thể nào khám phá những thiết bị này được. Những bị quần áo đều được mang số giả. Nhưng đối với ai đã biết rồi thì chỉ cần sờ một cái là thấy ngay. Người duy nhất biết chỗ đó chính là Hơ Phen. Chỗ giấu thì an toàn, và chỉ có hành động phản bội mới có thể làm được. Bô khâu nhắm nghiền mắt lại, nấp vào bóng tối của bản thân mình. Anh không muốn nghĩ gì thêm, không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Nhưng những vòng tròn đồng tâm kia lại cứ lan rộng mãi ra từ điểm trung tâm là nơi anh đã chôn sâu cái ý muốn tàn nhẫn kia. Chỉ có phản bội mới. Tình trạng đã gần như không sao chịu được nữa rồi. Ngộ nhỡ, nhân một trường hợp ngẫu nhiên vớ phần nào đó, một anh tù nhân trong đội commando vô tình thọc tay vào một trong những cái bị kia, thì sao đây? Nghĩ thế, Bô Khâu rền rỉ. Cái tình trạng hoạt động bí mật bị tê liệt khủng khiếp, khiến anh thấy đau nhức cả chân tay. Nó bám chặt vào khớp xương, đè lên dạ dày anh như một khối nặng trĩu. Bây giờ, làm thế nào đây? có nên bảo vệ bộ máy đề phòng một sự phản bội có thể có hay chăng? Mà sự bảo vệ an toàn như vậy có thể thực hiện được không kia chứ? Hay là trước hết phải đem những khẩu súng bị đe dọa kia đến chỗ khác chắc chắn? Việc này sẽ phải làm như thế nào đây? Như thế nào? Chỉ cần là như thế nào thôi. Bồ Khâu không thể bước ra khỏi phạm vi tình trạng ẩn nấp của mình được. Không thể đi đến một anh chàng nào đó ở nhà đồ đạc mà nói ra, Này, tớ bảo cậu cái này này, nhưng cậu phải liệu mà giữ mồm giữ miệng, hiểu chưa? Bồ Khâu áp chặt hai nắm tay vào mặt, nỗi bực dọc như một con chuột gặm nhấm tất cả ý nghĩ của anh. Bỗng anh cảm thấy căm giận Hơ Fen. Hơ Fen thật là đáng trách vì đã gây ra muôn nghìn nguy hiểm đang đe dọa đây. Hành động sơ suất của Hơ Fen buộc anh phải lộ ra hết bí mật này đến bí mật khác. Nhưng rồi chỉ một lát sau thôi, Bô Khâu lại đẩy lui vào trong lòng mình. Nỗi căm ghét đang tăng lên kia. Anh biết, nếu để mình chạy theo tình cảm thì sẽ nguy hiểm như thế nào? Rồi lý trí của anh phản ứng lại, và anh thấy ngay rằng mình chỉ có thể đi tới cho Kramer, và bắt đầu cho Kramer biết về bí mật của những nơi giấu vũ khí kia. Hơn nữa, chỉ có Kramer mới phụ trách nổi việc bảo vệ những khẩu súng ngắn. Anh sẽ giao cho Kremer nhiệm vụ tìm một người nào đó trong đội commando, nhận lấy việc bảo vệ vũ khí. Mẹ kiếp! Thế là hết bí mật này, đến bí mật khác, cứ lọt qua mắt lưới như vậy. Buộc khâu nhấc tay ra khỏi mắt, tự bắt mình về suy nghĩ cho rõ ràng hơn. Suy nghĩ vẩn vơ, phòng có ích gì chứ? Chẳng có cách nào khác cả. Kremer cũng đang ngồi trong phòng, hai tay nắm chặt lại, đang chửi hơ phen về tội đã yếu đuối tình cảm và nguyền rủa đứa bé thực là ngây thơ vô tội ở đâu tự dẫn xác đến trại này để gây ra lắm tội tình như thế. Nỗi lo lắng rằn vặt trong đầu óc anh và anh thấy mình cũng bất lực trước những nguy hiểm đang đe dọa họ như trước sức mạnh của thiên nhiên vậy. Nhưng Anh lại không thể ngồi đó mà đập đầu vào ốc, mà phải làm một cái gì đó mới được. Thế là Kramer bỗng trở nên hăng hái. Anh rút pin trong đèn bấm ra, là trùm trại anh được phép dùng đèn bấm. Rồi thay vào đó mà cái pin cũ đã dùng hết, anh nhét đèn bấm vào túi áo và ra khỏi phòng. Anh đến chỗ suýp. Kramer nghĩ đến việc đem theo chiếc đèn bấm thật là tốt. Tên hạ sĩ lúc đó có mặt trong nhà trại. Và Kramer bây giờ đã có cớ đưa ra để đi thăm tù nhân. Anh bảo Swift thay pin. Một vài lời nói thầm, một cái nhìn thoáng qua là đủ. Họ đã hiểu nhau. Và chỉ một lát sau Swift đã đến chỗ Kramer. Này, cậu phải làm thế nào? tìm hỏi xem, chúng nó muốn hỏi fan điều gì, tớ cần biết nhá. Suýt băn khoăn, gãi cổ. Tôi làm thế nào được nhỉ? Grimmel nóng ruột xua xua tay trong không khí. Muốn làm thế nào cũng được, cậu đã từng làm những việc khác rồi, cậu đi đến nhà bong ke chữa đèn xem. Suýt thở dài. Nhưng trước hết, nó phải hỏng đã chứ bỗng cái vẻ ngớ ngẩn ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt jeep miệng anh há hốc ra mắt anh tròn xoe hình như một ý nghĩ đã đến với anh firstee anh chỉ nói có thế kremer ngờ vực lắc lắc đầu tớ cũng nghĩ đến chỗ đó rồi firstee là người thế nào nhỉ hắn ta liệu có đứng về phía mình không, hay hắn ta là một công cụ của thằng Mandin? Ship chớp chớp mắt băn khoăn suy nghĩ. Anh nhìn qua cửa sổ ra chiếc đồng hồ to ngoài cổng, rồi bỗng anh hối hả bước đi. Để tôi thử xem đã. Cẩn thận đấy, Harry. Kramer dặn với Theo. Nhưng Suýp đã bước ra ngoài. Anh chỉ biết rằng anh gác bonke này là một người hoàn toàn bị cô lập ra khỏi trại. Mỗi ngày được nửa giờ tự do. Và trong nửa giờ ấy, anh ta thường đi bách bộ bên ngoài cổng trại. Suýp không biết nhiều lắm về Foster. Mỗi lần có việc đi vòng quanh trại, Suýp vẫn trông thấy anh gác bonke này đi bách bộ. Hoàn toàn chỉ là vì tò mò. Muốn thí nghiệm xem những đức tính bên trong của con người ấy là thế nào. Và khi đi qua đó, Swift thường kín đáo nháy mắt với anh ta. Verstey không phản ứng rõ ràng về cử chỉ thân mật ấy của Swift. Nhưng trên nét mặt anh ta cũng không có gì tỏ ra không bằng lòng. Đối với Swift, thế là một dấu hiệu tốt rồi. Bây giờ anh tin tưởng vào đấy. Và anh mang túi đồ ra cổng. Anh không phải báo cáo khi đi ra, vì anh đã có giấy ra vào thường xuyên. Anh loay hoay mãi bên ngoài căn nhà trước cổng. Anh xem xét dây truyền thanh dẫn từ phòng giấy tên chỉ huy điểm danh ra quanh nhà và vào đến trong trại. Giờ này ngoài cổng rất yên lặng. Tên chỉ huy khối trực nhật bực bội đi đi lại lại bên cửa sổ để giết thời gian. Chốc chốc, hắn bước đến chỗ suýt xem anh lúi húi bên ổ hãm điện. Hắn hỏi, có cái gì đó hỏng không? Chưa thấy. Suýt trả lời khéo. Nhưng nếu ngài chỉ huy điểm danh để cho nó chập vào máy phóng thanh thì có thể hỏng to, rồi nó sẽ đứt đấy. suýp gõ vào ổ hãm đây là của thời chiến tranh bao giờ chả mắc chứng này tật nọ kia chứ ngài xem những thanh ghép trong này xem nó cứ cháy luôn đấy tên chỉ huy khối nhăn mặt vẻ khó chịu cầm mồm đi hắn nói giọng uể oải chẳng thèm để ý đến những câu giải thích của suýp suýp hài lòng lắm anh bới hết việc này sang việc khác Anh các cửa bong ke sẽ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Và quả nhiên, cánh cửa sắt bong ke lạch cạch mở ra, First bước ra. Báo cáo với tên chỉ huy khối nửa giờ tự do của anh đã đến. Đầu óc suýt thêm căng thẳng. Sau khi xem kỹ, ổ hãm điện, anh lần theo đường dây mà đi. Anh thu xếp thế nào đó để tên chỉ huy khối có thể nghe khi anh hỏi First một cách rất tự nhiên. Điện ở chỗ anh không hỏng đấy chứ? Bị hỏi quá bất ngờ, anh các cửa sừng sốt nhìn Suýt và trả lời bằng một cái gật đầu khe khẽ. Không bị tên chỉ huy khối để ý, Suýt nháy một bên mắt. Firste gặp cái tín hiệu bí mật ấy, nhưng không tỏ ra là anh đã thấy. Suýt tiến sang bước thứ hai, thực hiện mưu kế của mình. Sờ theo đường dây, anh đi quanh cửa ra, ở cổng, rồi lẩn ra ngoài căn nhà. Nếu như First Day tò mò muốn hiểu tín hiệu khi nãy, anh ta sẽ phải tìm một cơ hội. Và đó chính là điều mà Suýp đã tính toán từ trước. Anh mừng thầm khi thấy anh ta bước đến gần. Anh ta nhìn Suýp như muốn hỏi điều gì đó. Suýp làm ra vẻ đang bận rộn với đường dây nói khẽ với ferste qua kẽ răng không may quá rồi tôi muốn chữa điện ở chỗ anh chúng ta muốn làm gì với herphean suýp vội thốt ra câu hỏi ấy ferste bước lên đi qua lối ra vào ở cổng để tên chỉ huy khỏi trông thấy mình tình trạng căng thẳng trong đầu suýp lên tới cao độ câu nói nguy hiểm kia đã thốt ra rồi Anh gác cửa kia sẽ phản ứng như thế nào đây? Anh ta không tỏ ra thế nào hết. Vẫn lặng lẽ. Anh ta tiếp tục đi đi lại lại. Nhưng khi anh ta qua mặt suýt lần nữa, suýt nhận thấy một vẻ gì đó đặc biệt trên nát mặt anh gác cửa. Vẻ mặt anh ta trầm tĩnh, lầm lì. Rồi anh ta từ từ nhìn xuống. Đó là dấu hiệu đồng ý. Suýt biết. Thế là đủ. Anh đeo túi đồ lên vai, dây điện máy phóng thanh vẫn chạy tốt. Trở về chỗ Kramer, anh nói. Tôi nghĩ là được đấy. Mạng lưới các nhóm, mỗi nhóm chỉ gồm 50, đều có tất cả các khối thuộc các dân tộc. Trong mỗi khối có một hoặc nhiều nhóm như vậy, bề ngoài thì không tài nào nhận ra được. Chỉ trong bọn họ biết với nhau mà thôi. Tổ chức ILK đã lập ra hệ thống thông tin riêng. Các liên lạc viên phải làm thế nào để các tin tức và chỉ thị mau chóng đến những người phụ trách từng nhóm, rồi tự họ lại truyền đạt cho những người trong nhóm mình. Riêng Bô Khâu chỉ giao thiệp với một người liên lạc duy nhất. Người này truyền đạt các chỉ thị của anh cho các huấn luyện viên khác mà không biết từ nguồn gốc đâu ra. Bô khâu phải chờ đến phiên điểm danh buổi chiều mới tiếp xúc với người liên lạc. Lúc chờ đợi này thật nóng ruột như lửa đốt. Nhưng bây giờ, những chỉ thị của anh bay khắp trại như một tia lửa bắn đi phía này, phía khác, khối nọ sang khối kia. Và chỉ trong thời gian ngắn thôi, mỗi người trong các nhóm kháng chiến đều biết đến điều nguy hiểm kia. Đều biết rằng mọi cuộc hội họp huấn luyện vũ khí đều phải đình chỉ lại. Chừng nào nguy hiểm ấy còn thì tất cả bộ máy phải làm như đã chết. Mỗi cá nhân phải biết rằng mình cần giữ im lặng. Và nếu như mình bị bắt thì phải mang những điều bí mật của mình theo xuống mồ luôn. Tình trạng tê liệt bắt đầu từ cái bong ke lặng lẽ ở ngoài cổng đã lan sang tất cả mọi người. Đêm đó, anh Gác cửa Bongke không ngủ. Anh ta nằm trên nệm cỏ trong xà lim của mình chờ đợi. Vào giờ này, tên Manjin thường vẫn ngồi ở câu lạc bộ và đang say khướt lướt. Khi trở về, thể nào hắn cũng lôi một người trong xà lim ra tra hỏi riêng trong phòng hắn. Anh Gác cửa có thể biết được mức độ cuộc tra hỏi ấy qua những tiếng kêu la rít lên trong Bongke rơi vào cảnh tịch mịch giữa đêm khuya. Có khi anh bị gọi tới để kéo một thân hình đẫm máu về xà lim, hay có khi đến sáng hôm sau, trước khi những người khiêng xác tới, anh thấy một người chết nằm dưới chân giường tên Martin và chính anh phải kéo cái xác đó sang nhà tắm. Trong bonke yên lặng như chết, Foster nằm gối đầu trên hai tay bắt chéo nhau. Bây giờ, mấy giờ rồi nhỉ? Bên ngoài mưa rả rích vẫn trút xuống khắp trại. Firste thiếp đi một lúc, rồi bất chợt tỉnh dậy. Lối đi bên ngoài, có tiếng động. Những bước chân nặng nề vang lên. Firste nghe bằng những giác quan tỉnh táo. Nghe bước chân nện qua cửa xà lim của mình, anh ta nhận ra đó là tên mandrin có tiếng mở khóa ở sàn lim bên cạnh tên rainbot và clutic đã đến cùng với tên mandarin chúng đã cởi bỏ những áo ngoài ướt đẫm tên rainbot đang ngồi trên giường tên clutic sốt ruột đi đi lại lại áo của hắn đã cởi hết hàng khuy trên bàn giấy tên mandarin để một chiếc sọ người trong đó chiếu sáng và bên cạnh là một cái roi bằng những dây da tết lại với nhau thành một khối, có thể co giãn. Những thứ đó không phải để trang trí đâu. Bị tên Mandarin đẩy đi trước, Kropinski và Herfen lảo đảo bước vào buồng. Họ đứng không còn vững nữa, toàn thân run lẩy bẩy, quần áo họ ướt sũng. Kropinski đứng ngả người ra đằng trước, đầu rụt sâu vào vai. Anh thấy lạnh ghê gớm. Hơ Phen cũng rét run cầm cập. Hàm răng anh đánh lập cập, cắn chặt nhau. Tên Rainerbos nhìn hai người bằng cái nhìn của một đứa lão luyện. Trận đòn dường như đã có tác dụng thật rồi. Hắn thùng thẳng đứng dậy, hai chân xoạc rộng ra. Nghe đây, hai đứa chúng mày. Hắn nói. Ban chiều, chúng tao mới chỉ là đùa một tí với chúng mày thôi nhá. Bây giờ sẽ làm thật đấy. Hắn lại túm lấy Krupinski trước. Theo tao ấy, thì mày rất hiểu tiếng Đức của chúng tao. Thằng bé khá lắm. Renabot cầm cái roi để trên bàn, vẩy lên vẩy xuống, bật vào đầu mũi Krupinski. Mày đem thằng nhỏ do thái kia đi đâu rồi? Kropinski nhìn tên Renabod với một vẻ đau đớn hiện trên nét mặt. Dường như trong đó có cả sự cầu khẩn nữa. Tên Renabod vút roi vào không khí. Tao sẽ đếm đến ba. Trả lời đi. Kropinski mím môi lại. Mặt anh nhăn nhúm như muốn khóc. Một hai ba, Kropinski lắc mạnh đầu. Tên Reinbold quất roi vào mặt anh bên trái rồi bên phải. Kropinski kêu giống lên, roi quất tới tấp xuống người anh tối tâm mặt mũi. Anh lảo đảo về phía sau ngã rúi vào tên Klučick. Tên Klučick đạp anh một phát văng trở lại và. Kropinski lại ngã rúi ngã rụi dưới trận mưa đòn cho đến lúc cuộc xuống rên rỉ. Tên Rainerbos vẫn đánh con người đã ngã xuống kia cho đến chết, và Kropinski lăn lông lốc trên mặt đất như điên như dại. Tất cả cảnh đó diễn ra ngay sau lưng Herfen. Anh đứng vươn cổ ra phía trước, nghe ngóng phía sau lưng. Thoáng đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn bộ mặt xám xịt của tên Mandarin. Tên Mandarin hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn chăm chú nhìn vào yết hầu Hơ Phen nhô lên hạ xuống khi anh đang nuốt nước bọt. Rồi lập tức hắn đưa bàn tay to xù xì nắm chặt lấy cổ Hơ Phen dùng hai ngón tay cái ấn mạnh vào khí quản. Mắt Hơ Phen đờ ra. Anh bị nghẹt thở rồi và buồn nôn. Nhưng vừa liệm đi thì anh thở lại được. Tên Mandrin đã nới tay bóp cổ anh. Herfen thở rất nặng nhọc. Phía sau lưng anh nghe rõ những tiếng hét điên cuồng của tên Klutik và những tiếng kêu đau đớn của Krupinski như là tiếng rên của người sắp chết. Cho đến lúc anh ba lan im hẳn tiếng thì tên này mới chịu ngừng tay bấy giờ hắn mới quẳng ro cho mantin và tên này nhanh nhẹn bắt lấy mặt mũi tên ranebos không còn dáng dấp bảnh bao nữa mà co rúm lại rất kinh khủng tên ranebos móc ngón tay vào ngực hơ phen miệng há hốc thở hổn ha hổn hển vì đánh đã mệt rồi Bây giờ đến lượt mày đây. Hơ Phen bị tên Krutich tấn công từ ngay phía sau. Hắn cầm tay anh bẻ quạt lại. Hơ Phen vặn người đau đớn. Hắn thúc đầu gối vào lưng anh và bẻ ngược hai tay anh lên cao đến nỗi. Anh phải kêu thét lên vì đau đớn điên dại. Rồi anh quỵ xuống. Rồi tên Mandarin lại quất. Cái đầu roi có đinh... Quất không thương tiếc xuống sau đầu Herfen. Herfen gục sấp mặt xuống đất, mê man, bất tỉnh, dưới trận mưa roi. Bây giờ thế là đủ rồi. Rainerbos ngăn Mandrin lại. Nửa giờ nữa lại tiếp tục. Tên Mandrin kéo những con người bị đánh tơi bời kia vào xà lim, rồi rội đến người họ một ít nước lạnh như băng, rồi khóa chặt cửa xà lim bị nước lạnh dội vào người kropinski tỉnh lại cựa quậy anh cố gượng dậy nhưng hai tay không chống nổi anh lại rơi sấp mặt xuống nằm yên đó máu hồi lại chạy qua óc anh chỉ tỉnh lại được dần dần thôi có cái gì đó mằn mặn trong miệng Rupinski mở mắt ra. Không khí im lặng chơi với bao bọc lấy anh trong khoảng đêm tối mịt mùng. Anh thấy sau lưng mình đau như bị đâm chém. Mỗi hơi thở như một nhát dao. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn người Đức Bruno Apis. Bản dịch của Phan Ngọc Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên Võ Hà, Ban văn học nghệ thuật VUV6 thực hiện. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai. Xin kính chào, tạm biệt.